Hồng hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngự chương 571 lấy đỉnh luyện thânờ các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aoudi chấm là kiên quyết không có chút xỉ do sự liền nhảy vào bên trong đỉnh Tuy rằng hắnànn nhã mấy trăm năm nhưng hắn cũng không có quên bây giờ Hồng hoangi địa nguy hiểm ở bên ngoài có chân đạo giòm ngó Nếu như hắn còn an ổn quá tiêu giao tháng ngày Cái kia cùng chờ chết cũng không có gì khác nhau Ngồi xuyết bằng trung ương Đinh nhạc cả người đều là tiên quang Liên tục nổ vang một mảnh Không đến bao lâu Càn khôn đỉnh bên trong nhiệt độ chính là đến một cây sung thiết hóa kim mức độ Đinh nhạc đảo thổi phù một tiếng chính là hóa thành cho bụi Da rẻ đều là đỏ phừng phừng Giống như là muốn bị nướng chín, tê, đinh nhạc hít vào một hơi Khuôn mặt có chút dữ tờn, chỉ là vừa mới bắt đầu Chính là vô biên đau nhức tập thân Thâm nhập huyết nhục, cốt tùy Thậm chí là nguyên thần đều là nổi lên hồng quang Kịch liệt vặn vẻo lên Để hắn không khỏi tắn chặt hàm xăng, oanh Càng khôn đỉnh như trước ở nổ vang Vô biên hốn độn chi khí đều là bị hóa thành sôi trào mãnh liệt hốn độn tiên hỏa, đem càn khôn đỉnh bao vây. Mãnh liệt đến cực điểm cực nóng để càn khôn đỉnh đều là có chút nổi lên ánh lửa, nhiệt độ truyền tới bên trong đỉnh. Toàn bộ bên trong đỉnh đều là một mảnh đỏ đậm, hoàn toàn mở mịt, từng tia một khói xanh từ trên người đinh nhạc tràn ra, hóa thành cho tàn. Đây là đinh nhạc trong cơ thể một ít tạp chất Có tiên thể huyết nhục Có pháp lực Thậm chí ngay cả nguyên thần bên trên đều là có Vốn là lấy đinh nhạc tu vi trong cơ thể hắn tạp chất có thể nói là cực kỳ ít vậy Thậm chí để đinh nhạc chính mình tìm kiếm đinh nhạc đều là phát hiện không được Nhưng đối mặt càng khôn đỉnh Đinh nhạc toàn thân các nơi Trong ngoài đều là dường như bị một lần nữa xèn đúc một lần tự Cũng làm cho đinh nhạc đều không có phát hiện một ít tí vết đều là cho kích động ra Tiêu hao thật lớn Đinh nhạc cao mày Nhịn đau tuy rằng bất quá mới ngăn ngắn chốc lát Nhưng toàn thân hắn đều là bị luyện mấy lần Tuy rằng thu hoạt không nhỏ Nhưng tử thân cũng là tiêu hao rất lớn Như vậy xèn luyện Nếu như không có bổ sung Phỏng chừng không tốn thời gian dài Đinh nhạc tự thân sẽ bị luyện vì là cho tàn Bất quá đối với điểm này Đinh nhạc nhưng là đã sớm chuẩn bị Hắn bây giờ thân da dày cũng không phải người thường có thể so với Tâm thần hơi động Vừa bị hắn lưu ở bên ngoài thần thông bảo kính chính là hơi chấn động một cái Hạ quang xoay một cái Phun ra một kiện kiện hiện ra hào quang thiên tài địa bảo tập trung vào bên trong đỉnh. Đinh nhạc như vậy lấy đỉnh luyện thân. Chân hỏa rèn tiên thể đương nhiên sẽ không ở trên người thả bất luận là đồ vật gì. Chính là trí bảo Phỏng trừng cũng có thể bị hóa tan. Vì lẽ đó, đinh nhạc trên người gì đó đều đặt ở thần thông bảo kính bên trong. Thần thông bảo kính tuy rằng phá nát. Nhưng nội bộ vẫn có ẩm chứa một cây không gian Không thể so một ít tiểu thế giới kém bao nhiêu Vừa lúc bị đinh nhạc đem ra chứa đồ dùng Bị thần thông bảo kính phun ra đồ vật có rất nhiều Các loại thiên tài địa bảo Linh thảo Thần dược Tiên đan đều có Có rất nhiều Hội tụ thành một dòng lũ lớn lạc ở trong đỉnh Âm một tiếng Những này thiên tài địa bảo đều là bị càn khôn đỉnh trong nháy mắt luyện hóa Hóa thành một đoàn muôn màu muôn vẻ lộ ra chấn động mãnh liệt dịch đoàn Có tới một người to nhỏ Tỏ ra ánh sáng lung linh Càng có một luồng cực kỳ mê người thật giống người vừa nghe liền Có thể khiến người ta thành tiên nói giống như dì hương tàn ra Theo đinh nhạc trong lòng hơi động Này đoàn hiệu quả có thể có thể nói khủng bố nhịp thiên thần dịch chính là tới vào đinh nhạc trên người Có xì gì xì tiếng vang truyền ra Cũng làm cho đinh nhạc sung cung sung rất nhiều Chỉ có điều Đây mới là bắt đầu Đối với lấy càn khôn đỉnh luyện thân bù đắp tiên thể ý nghĩ đinh nhạc đã suy nghĩ rất lâu Cũng ở trong lòng thôi diễn vô số lần Trong đó quá trình Bước đi đều là tỉnh tỉnh có thứ tự, từng bước từng bước, tuy rằng nguy hiểm cực kỳ, sơ ý một chút sẽ thân tử đảo tiêu. Đinh nhạc vẫn còn đang cắn răng kiên trì, vùng hư không này đều là bị đinh nhạc trước mắt, khắc xuống đại trần, hốn độn chi khí vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng bao phủ tới, hóa thành từng luồng từng luồng hốn độn tiên hỏa. Thời gian ở trên hư không dung động hả lưu quá Bất quá mới một ngày Càn khôn đỉnh bên trong đinh nhạc cả người đều là xuất hiện một tầng cháy đen vật chất Kề sát ở đinh nhạc trên người Đây là hắn bị luyện cởi ra bì Đã triệt để hóa thành cho bụi giống như vật chất Bất quá ở phía dưới này Nhưng là lại có tân bì xuất hiện Hoàn toàn đỏ đậm Liều lính sực cháy ánh lửa Đinh nhạt cả người đều giống như hóa thành một đám lửa liền ngay cả trong máu thịt Xương bên trong Nguyên thần bên trong đều là tựa hồ có đỏ đậm hào quang lưu chuyển Không ngừng xen đúc Mà đinh nhạt Cũng là đau đến một cây sắp hắn mất cảm giác tình huống Để hắn nha đều sắp cắn nát Thỉnh thoảng phát sinh gầm nhẹ Bất quá như vậy hạ xuống Đối với ý chí của hắn Đạo tâm đều là một cái cực điểm sèn luyện Tuy rằng hết sức tan khốc Thần thông bảo kính trôi nổi ở càn khôn đỉnh bên trên Đủ loại thiên tài địa bảo đều là không có đình chỉ rơi vào bên trong đỉnh Vì là đinh Nhạt bổ sung chất sinh dưỡng Cách này cũng là đinh Nhạt có thể kiên trì một ngày to lớn nhất bảo đảm Trong vòng một ngày Đinh nhạc toàn thân đều là từ giữa đến ở ngoài đều giống như thốn một lớp xa giống như Cực điểm lột xác Càn khôn đỉnh nhịp thiên công có thể bắt đầu xuất hiện Bên trong đỉnh xuất hiện chấn động chấn động giống như tiếng sấm tiếng vang Ẩm Ẩm Ẩm Đây là càn khôn đỉnh vang vọng Này từng trận tiếng vang dường như một cơn lúc giống như rót vào đinh nhạc trong cơ thể Như cường gió thổi qua Để đinh nhạc cả người đều là sun dậy Tiên thể nước ra Tiên máu nhộm đỏ càn khôn đỉnh Trong cơ thể nguyên thần Huyết nhục cũng là muốn sụt đổ Xương cốt toàn thân đều là dạng nước một mảnh Thật mảnh Đinh nhạc cắn răng Ánh mắt lộ ra ngơ ngác ánh sáng Trong giây lát này Hắn chính là hầu như đều muốn vẫn lạ Nhưng áng mắt của hắn như trước hết sức kiên nghị Thần thông bảo kính bên trong phun ra một đống trồng thiên tài địa bảo Liện cái kia sinh cơ thảo đều là có một đống lớn Rơi xuống, nhanh chóng chữa trị đinh nhạc thương thế trên người Cũng làm cho đinh nhạc vượt qua cửa ải này Bất quá này một trận qua đi Đinh nhạc cũng là kinh khỉ phát hiện này một phen khổ sở không có nhận không Toàn bộ tiên thể đều là thật giống bị điêu luyện giống như vậy Cơ thể phát quang Từng sợi từng sợi hào quang Vẫn ánh rực rỡ Lượn lờ hắn Trong giây lát này Đinh nhạc cảm giác cả người đều là ung dung rất nhiều Nhưng trên người hắn sức mạnh Nhưng là gia tăng rồi rất nhiều Vốn là hắn tiên thể đều là đến một bình cảnh Khó có thể gia tăng rồi Nhưng bây giờ, dĩ nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước. Thực sự là kinh hỷ. Bất quá này đều là thứ yếu Trọng yếu chính là Đinh Nhạc sốt cuộc cảm thấy mình tiên thể cái kia một điểm căn bản tính khuyết điểm thật sống bị gây nên. Tựa hồ bù đắp một điểm. Có hiệu quả. Đinh Nhạc đại hỷ, sốt cuộc yên tâm lại. Chỉ nếu là có hiệu quả, cái kia lại khó khăn đều là đáng giá. Càn khôn đỉnh nổ vang Tiên hưng thỉnh liệt Đinh nhạc lần thứ hai bị xen đúc Càn khôn đỉnh cũng bắt đầu biểu hiện ra một cái cực phẩm trí bảo có thể nên có quy năng Các loại kỳ gì, gì gì tưởng ở trong đỉnh hiện lên Không ngừng có đỉnh minh Hỗn đồn ánh sáng chờ chút kinh người chi tưởng xuất hiện Vừa vừa điêu luyện đinh nhạc toàn thân Hơn nữa trong đó càng có một luồng bản nguyên tính khí tức từ càng khôn đỉnh bên trong chuyển hóa mà ra, lưu chuyển vào đinh nhạc trong cơ thể, để hắn tiên thể xuất hiện biến hóa cực lớn. Sau đó, đinh nhạc liền tam thi đều hóa ra cùng bản tôn đồng thời tiết thu tôi luyện. Chưa xong còn tiếp...